các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Sau khi làm đám cho hai em xong, thì hàng xóm cũng đến động viên an ủi gia đình. Sau đó khoảng một tuần lễ trôi qua, bắt đầu có những hiện tượng lạ. Nghe chỗ cái bàn mà hai em dùng để học hàng ngày, nó giống như có ai đang ngồi đó, vỡ ra từng trang giấy, nghe tiếng giấy lật sẹt rồi nghe có tiếng để tiếng thức kẻ. Rồi những tiếng lạch tạch giống như người ta để bút viết xuống cái bàn vậy. Chẳng những vậy còn nghe thì thầm tiếng đọc những cái chữ trong đó nữa. Rồi vài đêm sau đó thì người mẹ khi ngủ thường mơ thấy đầu giường có hai bóng trắng đứng khắp. Rồi còn nói con xin lỗi bố mẹ con lạnh lắm con buồn lắm. Người mẹ nói với chồng và gia đình có mời thầy cúng làm lễ cho hai em Rồi mang quần áo đồ chơi vở học uh, của các em đó Đốt hết cho hai em Rồi sau đó có đem hai cây chuối nhỏ ra mộ để trồng Và mang hai con gà con ra đó Buộc một sợi dây vào chân cho nó đi lòng vòng quanh mộ hai em Để tránh gà chạy mất Rồi mấy ngày sau đó thì trong khi ngủ Người mẹ lần này không nghe thấy tiếng khóc mà lại nghe có tiếng cười khúc khích và rồi sau đó dần dần không còn nghe thấy gì nữa. Rồi có một hôm trời đổi nắng sang mưa mấy ngày liên tục. Có một bà bác ở trong xóm đi chăn trâu bò đi qua ngay qua ngang cái ngôi mộ của hai em. thì thấy có hai cái con gà con nó núp ở trong cái góc chuối kêu cái chip chip chip. bà thấy thương quá tội cho con gà quá mưa gió mà núp đó lạnh lẽo. Chắc đói nữa Bà mới lấy hai con gà về nhà Nhốt lại để mà nuôi Ngày tối đó bà ngủ bà mơ Bà thấy có hai đứa trẻ đứng ở giữa nhà khóc đòi gà Chính là hai cái đứa chết đuối nước đó Nhưng mà bà vẫn mặc kệ Chỉ nghĩ là giấc mơ thôi Không có gì đâu Rồi ngày hôm sau Bà lại nằm thấy cái giấc mơ giống hệt như vậy nữa Bà cũng cho qua luôn đến ngày thứ ba, thứ tư rồi thứ năm, coi như suốt từng đó, bà mơ giấc mơ giống y hệt như vậy. Sau đó bà bắt đầu có những cái biểu hiện lạ, tự dưng bà không thấy thèm ăn nữa, cũng không thấy thèm uống, mà hễ ăn vào, ráng ăn đi, tại vì không thèm nhưng mà đói bụng sao? Không ăn rồi lấy gì sống? Thôi ráng ăn vào, nhưng mà ăn vô bao nhiêu thì nôn mửa ra hết bấy nhiêu. Rồi sau đó vài ngày nữa, bắt đầu có hiện tượng lạ hơn là bà bắt đầu nói chuyện nguyên thuyên. Hay là có khi bà lẩm bẩm một mình, rồi có khi bà hét lớn lên, rồi bà nói ui đau quá, đau chỗ này, đau chỗ kia. Bà không hiểu tại sao. Thì gia đình bà tưởng là bà bị bệnh mới đưa đi bệnh viện, nhưng mà bác sĩ thì tìm không có ra bệnh, mà cũng không tìm ra nguyên nhân gì cả. Phải nói chỉ có mấy ngày thôi nghe. Mà bà xanh chành xanh mét luôn Ôm nhom ôm nhách Rồi gia đình thì lo lắng Mà bệnh thì không biết làm sao Muốn chữa chữa sao được Tại vì không biết bệnh gì Rồi ngày qua ngày gì bà cứ yếu dần đi Có một hôm đó Người con trai của bà Nghe thấy bà lẩm bẩm một mình Anh lắng tai anh nghe coi nói cái gì Anh nghe bà nói như thế này Bác xin lỗi Cho bác xin lỗi đi Bác sẽ trả lại cho hai con nghĩ vậy, xin lỗi ai, trả hai con gì? Anh mới nhớ sực là mẹ mình có đem về hai con gà con. Thì anh nghĩ ít hay nhiều gì chắc nó liên quan đến chuyện hai con gà này rồi. Thế là anh mới đi thả hai cái con gà đó ra. Khi anh thả hai con gà đó ra thì thấy nó chạy, rồi anh mới men theo xem nó chạy đường nào hướng nào. Anh cứ đi theo sau thì thấy nó chạy về phía mẫu của hai em chết đuối đó rồi nó chạy đâu mất tiêu không thấy. Bây giờ thì anh đã hiểu ra về việc của mẹ mình rồi. Sau khi thả hai con gà đó đi, hôm sau đó thì tự nhiên bà thấy tỉnh táo lại chút. Không có còn kêu la đau đớn như những hôm trước nữa. Rồi tối hôm đó bà ngủ cũng yên ngắn hơn mấy đêm trước. Khi ngủ thì bà lại mơ thấy hai đứa trẻ đến nhà lần này nó không đòi gì hết mà nó còn cười khúc khích rồi sáng dậy bà cảm thấy bà khỏe hơn nó giống như sau mấy ngày hôn mê bây giờ hết rồi bà mới đem chuyện kể ra cho người nhà nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện